Nam Hoa Cẩn thấy hơi kỳ quái Sao đại ca nói nửa câu lại không nói nữa Làm hại anh thấp thỏm hồi lâu Lần sau nói chuyện Đằng cận tư quả quyết cúp điện thoại Đẩy cửa đi ra ngoài Cũng muốn hỏi rõ Đáng tiếc vẫn chờ một bước Hai người đã vừa lên một chiếc xe taxi Anh cau mày đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu Anh không nhìn nhầm Người phụ nữ kia chính là Kiều Tuyết Nghiên Cô ta và Cát Xuyến cùng tới bệnh viện Chẳng lẽ là thăm nai con Nếu nay con biết Kiều Thuyết Nghiên ở thành phố C, không lý do gì lại không nói cho mình. Một loạt nghi vấn vây khốn anh, lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Cha cho tôi chuyến bay quốc tế gần đây, có người phụ nữ nào tên Thẩm Ý Linh và một người tên Kiều Thuyết Nghiên đến thành phố C không? Nếu có, đã tới bao lâu, định cư hay tạm trú Có kết quả, lập tức nói cho tôi biết. Nhét điện thoại di động vào túi, anh cất bước lên bậc cầu thang đi từng bước tới phòng bệnh của nai con, trong đầu thoáng hiện ra rất nhiều hình ảnh, để cho anh suy nghĩ rối loạn, không thông suốt. Gần tối, ánh mặt trời màu đỏ sẫm chiếu lên chân trời, bầu trời xanh thẳm nổi lên từng áng mây màu trắng lớn, dưới nắng chiều phản chiếu một ngọn lửa đỏ tươi, gió đầu đông hơi lạnh, xen lẫn từng đợt hương hoa thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Lương chân chân được trang bị đầy đủ, ôm cánh tay ông xã đi dạo trong vườn hoa nhỏ, Mặc dù ở giữa mùa đông, nhưng người đi dạo không ít, ở trong phòng bệnh đã lâu, vẫn nên ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí mới mẻ. Mùa đông ở thành phố C vẫn lạnh như trước, gió lạnh thấu xương, lạnh chết đi được. Lương chân chân sờ mũ lông xù, thở dài. Còn lạnh không? Đằng cận tư cầm tay nhỏ bé của cô, đặt lên khóe miệng hà hơi, sau đó xoa xoa, đút vào bên trong áo khoác của mình, dán chặt lên ngực vị trí ấm áp nhất. Không lạnh, ông xã chính là lò sưởi lớn của em." Lương Chân Chân cười híp mắt, không khách khí, đút cả hai tay vào trong áo khoác màu đen của anh, vòng quanh hông anh, sánh sát mặt lên ngực anh, biểu hiện rõ cô gái bé nhỏ dễ thương hạnh phúc. Đang cận thư thay dáng vẻ dễ thương dịu dàng của nai con, trong lòng suy tính nên nói chuyện anh nhìn thấy Kiều Tuyết Nghiên như thế nào. Vừa rồi, ở trong phòng bệnh Có bà nội và dì Diệp đều ở đó Anh không có cách nào để hỏi Bây giờ không thể nghi ngờ Là thời cơ tốt nhất Nài con Vừa rồi ở cửa bệnh viện Anh thấy kiều tuyết nghiên rồi Anh định xem phản ứng của nài con như thế nào Lương chân chân hồi hộp trong lòng Chẳng lẽ đây chính là Duyên phận không thể thoát khỏi sao Cô đã cố gắng nghĩ mọi cách Để A Tư tránh kiều tuyết nghiên Nhưng bọn họ vẫn còn gặp nhau Ngoài mặt cố làm ra vẻ chấn định dầu môi giả bộ ghen ông xã trong thời khắc ôn hòa tốt đẹp như vậy sao anh có thể nhớ tới người phụ nữ khác chứ em sẽ ghen đấy ngược lại đằng cận tư không ngờ nai con sẽ trả lời như vậy chân mày không tự chủ nhíu lại sở dĩ anh nói tới kiểu tuyết nghiên vì vừa rồi thế cô ta sinh lòng kỳ quái hoàn toàn không phải ý tứ nai con nói đến trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có một mình nai con sao lại có thể nghĩ đến người phụ nữ khác Huống chi kiểu tuyết nghiên, có thân phận rất đặc biệt. Bà xã, anh chỉ cảm thấy nhìn thấy cô ấy ở đây hơi kỳ lạ. Anh xác định người anh thấy là cô ấy sao? Có phải anh nhận nhầm người không? Trên đời này, người có dáng dấp tương tự rất nhiều. Lại sau thời gian dài như vậy, anh vẫn còn nhớ rõ gương mặt của cô ấy sao? Đường Trần Trần cố ý hỏi ngược lại nhiều vấn đề, chính là để lừa anh. Thật ra trong lòng cô rất không yên, Tương đương với trợn tròn mắt nói dối Cảm giác thật sự không dễ chịu Lời của cô vẫn có tác dụng lừa đàng cận tư Anh nhíu mày nghĩ tới lời nay con nói Cũng hơi có lý Nhưng thêm chuyện tối qua Anh xác định thấy cùng một người Mà sở dĩ mình có thể nhớ được dáng vẻ của Kiều Tuyết Nghiên Cũng bởi vì thân phận đặc biệt của cô ta Anh đã gọi điện thoại Cho công ty hàng không rồi Có thể tra được ghi chép nhập cảnh Trong khoảng thời gian này rất nhanh Còn về Kiều Tuyết Nghiên Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ta. Giọng đằng cận thư lạnh lạnh. Cái gì? Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy. Lương chân chân nhanh chóng bị lời của anh làm cho rơi vào bẫy. Người không biết nói láo dễ dàng bị lộ. Ừm, trong buổi tiệc tối hôm qua, hình như cô ta là phục vụ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, anh chỉ vội vã liếc nhìn cô ta. Nếu không phải vừa rồi gặp lại cô ta lần nữa, có lẽ anh cũng đã quên đương chân chân kinh ngạc, hà hốc miệng không khép lại được. Không thể nào, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Tối hôm qua, sao em không nhìn thấy cô ấy? Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không trách được vì sao Cát Xuyến biết mình nằm viện, thì ra Kiều Tuyết Nghiên nói cho cậu ấy biết, đây cũng là lý do vì sao hai người đi chung, đáp án cuối cùng đã được mở. Vẻ hối tiếc trên mặt cô bị đằng cận thư thu hết vào mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười như ý. Công phu gạt người của hai con quá kém, chỉ cần nói sơ một chút gì đó, cô đã bị lộ. Cho nên, em biết Kiều Tuyết Nghiên ở thành phố C. Giọng nói trầm thấp của anh giống như chiếc búa đánh vào trong lòng lương chân chân, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông xã. Anh phát hiện ra rồi sao? Cho tới bây giờ, cô không còn cách nào giấu giếm chuyện này nữa, nhìn sắc mặt A Tư giống như rất tức giận, cô đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng. A Tư, xin lỗi, em không cố ý gạt anh. Lần đầu gặp Kiều Tuyết Nghiên ở trong sân đại học ép với Cát Gia. Lúc ấy em vô cùng giật mình, còn do sự thật lâu, không biết có nên nói cho anh không. Nhưng nghĩ tới anh nói muốn triệt để buông bỏ khúc mắc, nên em không quyết định chắc chắn được. Mà em đã đánh giá thấp duyên phận của hai người, em chỉ không muốn anh bị tổn thương mà thôi. Giọng Lương Chân Chân hơi uất ức, đồng thời cũng rất tự trách. Cô không muốn nhìn thấy sự việc phát triển đến mức này. A Thư giận mình cũng là việc nên làm. Dù sao người kia cũng là mẹ ruột của anh. Anh có quyền biết. Họ đã trở lại bao lâu? Giọng đoàn cận tư rất lạnh, rất nhẹ. Khiến cho người ta không phân biệt được sự chân thật trong cảm xúc của anh. Từ khi em gặp Kiều Tuyết Nghiên đến nay, ước chừng gần nửa tháng lương trên chân chưa nói cho anh biết ngày thứ hai sau khi thẩm ý linh và kiều tuyết nghiên tới thành phố c đã gặp họ ở trung tâm thương mại coi như thẩm ý linh đã quên dáng vẻ con trai như thế nào nhưng dòng họ của anh ở thành phố này là độc nhất vô nhị lại thêm quyền thế tượng trưng cho địa vị bà có không nhanh nhẹn cũng sẽ bị phát hiện hơn nữa hai người đã trở lại lâu như vậy chỉ cần có lòng muốn gặp con trai không lo không có cơ hội chậm chạp không lộ diện nói lên điều gì chứ thêm nữa con gái của bà còn thân thiện với bọn họ chẳng lẽ bà cứ thờ ơ sao trên đời này sao có người mẹ nào có thể nhẫn tâm như vậy lòng đằng cận tư nặng trĩu trong nháy mắt bà ấy rõ ràng đã trở về nửa tháng nếu không phải mình phát hiện chẳng lẽ bà ấy định cả đời không xuất hiện trước mặt anh sao bà đã hoàn toàn quên rằng mình còn có một cậu con trai sao vốn cho rằng mình có thể không quan tâm nhưng khi thực sự xảy ra, vẫn sẽ rất rất quan tâm. Trên đời này không có đứa bé nào không nhớ mẹ, không có đứa bé nào không nghĩ đến tình thương của mẹ, cho dù bọn họ không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ vẫn ôm ấp một phần mong đợi. A Tư Lương trên chân cầm tay anh, phát hiện tay anh lạnh như sắt lạnh, thời tiết lạnh một phần, chỉ sợ lạnh trong lòng chiếm nhiều hơn. Cô bắt đầu hận người phụ nữ kia. Bầu trời sám xịt đã xuất hiện bông tuyết, Giống như điệu van trong đêm tối, cô đơn tịch mịch. Đang tận tư nhíu mày đứng đó giống như pho tượng, mặc cho bông tuyết bay lượn trong không trung ở quanh thân anh, khiến cho người ta có cảm giác tiêu điều cô độc, đáy mắt tràn đầy đau lòng và cô đơn. Lương chân chân đột nhiên phát hiện, mặc dù bọn họ gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa như nước non vạn dặm, xa vời không thể chạm tới. Trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy hơi sợ, A Tư chưa bao giờ có dáng vẻ này cô rất đau lòng hu hu a tư anh không cần có dáng vẻ như vậy em rất sợ hãi bé cưng cũng sợ lương trên chân mím môi khóc lớn hai tay nhỏ bé níu lấy áo khoác ngoài của anh thật chặt hai mắt đẫm lệ theo dõi anh không buông tha bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt anh nai con đừng khóc anh không sao đằng cận tư đưa tay lau nước mắt trong suốt trên khóe mắt cô giọng nói khàn khàn trầm thấp có cương chiều Có đau sót. Cho dù em che giấu chuyện kiều thiết nghiên, anh cũng không thể để cho em vào cục cưng lo sợ. Bác sĩ nói thân thể em yếu ớt, phải giữ tâm tình vui vẻ. Mà em vừa nhìn thấy anh không vui, em cũng sẽ khổ sở theo. Đồng ý với em có được không? Đừng buồn. Đằng cận tư có bất đắc dĩ nho nhỏ với lời của cô, nhưng lại không thể không đồng ý, chỉ có thể gật đầu một cái. Được, anh đồng ý với em. Lúc này mới không kém lắm, Lương chân chân cười rộ lên Nhón chân khẽ hôn lên môi mỏng của anh Về sau cho dù gặp phải chuyện gì Chúng ta đều cùng chia sẻ lẫn nhau Ai cũng không cho phép vụng trộm Trốn tránh đau lòng Nếu làm sai Phạt ngủ trong thư phòng một tháng Hả? Đây gọi là hình phạt gì? Phía bà nội Chúng ta cứ giấu trước Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện Sợ thân thể bà không chịu nổi Đằng cận tư nói tiếp Ừ em biết rõ lương chân chân dịu dàng đáp cô không hề muốn sóng trước chưa dừng sóng sau đã tới thân thể của chính cô cũng không chịu đựng nổi trở lại phòng bệnh cảm giác ấm áp hơn nhiều lương chân chân cởi áo và mũ lông treo lên hạ đông lập tức bưng tới canh cá nóng hổi để cho bọn họ uống trừ lạnh bà nội ngoài trời có bông tuyết rồi bà về nghỉ ngơi một chút đi có a tư ở cùng với cháu lương chân chân vừa uống canh vừa nói được Ngày mai bà nội trở lại thăm cháu Đằng lão phu nhân cười Đứng dậy Đôi mắt nhìn thấy mắt cháu sâu hồng hồng Giống như vừa khóc Kinh ngạc mở miệng Chuyện gì xảy ra Đang êm đẹp tại sao lại khóc Dạ không có Lương chân chân vô tội Mở lớn hai mắt Chân mày đằng lão phu nhân nhướng lên Rõ ràng không tin lời cô nói Lời nói sâu xa mở miệng Phụ nữ mang thai Không thể thường xuyên khóc sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của bé cưng trong bụng. Sau khi sinh, mắt dễ bị dị dạng. Bà cố ý nói thành nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không phải bộ phong chóc ảnh mà thật sự có thể xảy ra chuyện như vậy. Bà nội, không phải bà cố ý treo cháu chứ? Lương chân chân trợn to hai mắt, dáng vẻ sợ hãi. Bà nhớ năm đó, khi bà sinh cha a Tư thì có một sản phụ sinh một bé gái mắt lé. Nghe nói khi đó bà ấy khóc nhiều. Đằng lão phu nhân nói chuyện lạ Lương chân chân đau khổ liếc nhìn đằng cận tư Hơi lo lắng cục cưng sinh ra Sẽ kỳ quái Bà nội cháu thật sự không khóc Chắc do bụi bay vào trong mắt cháu thôi Không nén được mà chảy nước mắt Về sau cháu sẽ đặc biệt chú ý Lời của cô khiến cho đằng lão phu nhân Và đằng cận tư đều hơi buồn cười Hoàn toàn nhận thức được Cô đáng yêu và vô tội Ừm bà nội tin cháu Buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút Nói xong đằng lã phu nhân và hạ đông đi về nhà đợi sau khi họ đi lương chân chân ngồi trên đùi ông xã ôm cánh tay anh giàu dĩ ông xã làm thế nào bé ngốc bà nội cố ý hù dọa em nhưng lỡ như là thật lương chân chân vẫn không dám khinh thường vậy về sau không được khóc nai con phải hạnh phúc vui vẻ mới đúng đằng cận thư cưng chiều nhéo mũi cô người ta đã lâu không rơi hạt đậu vàng rồi Nếu không phải dáng vẻ vừa rồi của anh dọa em Em... em sẽ không khóc Cho nên tâm tình của anh Ảnh hưởng đến em đấy Cũng sẽ ảnh hưởng đến bé cưng của chúng ta Cô kéo tay anh đặt lên bụng Vẫn còn bằng phẳng của mình Chưa tới 3 tháng hoàn toàn chưa lộ rõ Bà xã ngoan Anh đồng ý với em Coi như phá lệ một lần Đằng cận thư dịu dàng sờ bụng cô Khóe môi hơi nhếch lên Hiện tại anh đang có hai người quan trọng nhất Bà xã và bé cưng Còn có bà nội mới đúng là người nhà thân nhất đời anh lương chân chân vui vẻ in một nụ hôn vang dội lên mặt anh Mềm mại tựa vào ngực anh Cô biết trong lòng A Tư Vẫn còn khổ sở Dù sao người phụ nữ kia cũng là mẹ anh Đổi lại là cô cũng sẽ khổ sở Có lẽ cô nên đi tìm bà ấy Tâm sự một chút Nhưng dùng thân phận gì để đi Mới không có vẻ đột ngột đây Cô giống như không có lập trường gì Nhớ người ta thật sự không có ý định nhận a tư Vậy chẳng phải cô tự đi tìm không thoải mái sao? Ôi, thật phiền. Lúc đằng cận thư nhận được điện thoại, Lương chân chân đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt. Anh đi ra ban công, kết quả điều tra anh đã xác nhận được ở chỗ nai con. Hôm nay nghe chỉ thêm chân thật mà thôi. Anh đốt một điếu thuốc, có lẽ hút quá vội, bị sặc, không nhịn được, ho khan liên tiếp kéo theo một sợi dây nào đó trong lòng anh, kéo tới khiến anh hơi đau nhức. Đêm cảng khuya, một mảnh trắng xóa rơi vào cổ, lạnh thấu xương. Đêm nay anh ngủ rất bất an, trong mộng lặp đi lặp lại một cảnh. Anh há miệng định gọi bóng người quen thuộc phía trước, nhưng trong mắt bà chỉ có con gái, hoàn toàn không thấy anh, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không cho anh. Bởi vì nghĩ tới ý định, nên lương chân chân cũng không thể ngủ ngon. nửa đêm cảm thấy A Tư gặp ác mộng, Thân thể không nhịn được mà khẽ run. Cô đau lòng an ủi anh, ghé vào bên tay anh thì thầm nói nhỏ. Dần dần, anh bình tĩnh trở lại, đầu dựa vào trong ngực cô, cánh tay lấy tư thế bá đạo ôm chặt eo cô, ngủ say. Ngày hôm sau, Quý Phạm Tây tới bệnh viện thăm chân chân, tiện thể chào tạm biệt cô, ngày mai anh phải rời khỏi thành phố C rồi, đi về tỉnh G xa xôi, có quá nhiều điều muốn nói với cô, nhưng thiên ngôn vạn ngữ Hóa thành hai chữ Bảo trọng Quý đại ca Anh nhất định sẽ gặp được cô gái tốt Lương Trân chân rất muốn nói lời không tầm thường Nhưng trong đầu chỉ có những lời này Đây là nguyện vọng chân thành nhất Tận đáy lòng cô Những lời khác nói nhiều thì có vẻ bầy đặt Ừ Anh đi đây Quý phạm tây người một lát rồi đi Ở lâu một giây đều là lăng trì với anh Người đẹp ở gần ngay trước mắt Nhưng không phải của anh Xót xa nồng đậm mà bi thương. Nhìn bóng lương tịch mịch điều hưu của quý phạm tây, Lương Trần Trần nói thầm trong lòng. Quý đại ca, anh nhất định phải hạnh phúc. Lúc nằm trong viện, người đến thăm cô không ít, đằng lão phu nhân, thẩm bác sinh và diệp lan đến mỗi ngày, coi cô như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay mà cương chiều, phục vụ ăn ngon mặc đẹp. Mặc dù Lương Trần Trần ăn gì ói nấy, nhưng rõ ràng tinh thần và sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Đến ngày thứ năm, bác sĩ kiểm tra toàn thân cho cô. Các hạng mục chỉ tiêu của người lớn và đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh. Hơn nữa, còn có tin tức tốt. Trong bụng của cô có hai bé cưng. Đằng lão phu nhân sướng đến phất điên rồi, cả ngày cười đến mặt mũi hiền lành, rảnh rỗi lên chùa miếu bái kiến Phật tổ. Thẩm bác sinh và Diệp Lan vui vẻ không phải bình thường, lập tức có vinh dự trở thành ông ngoại, bà ngoại, Tâm tình vui sướng, không lời nào miêu tả được. Nhưng dù vui mừng bao nhiêu, đáy lòng cũng dâng lên một tầng phiền não. Sắp tới mùa xuân, đây là ngày lễ lớn không thể nghi ngờ với người Trung Quốc, còn là ngày đoàn viên của người một nhà. Trừ chân chân, bọn họ còn con cái. Lại là Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân từng hợp tác làm hại chân chân. Nói ra, bọn họ đều đã nhận trừng phạt xứng đáng. Nhưng mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt. Thật sự, rất khó xử lý. Tối qua vợ thẩm bác sinh gọi điện thoại cho ông nói bệnh tình Tiểu Nhã về căn bản đã ổn định gần giống bình thường. Bác sĩ còn nói chỉ cần không chịu thêm kích thích gì bệnh của con bé sẽ không tái phát. Đã hơn 2 năm không trở lại xuân này muốn mang con gái về nhà ăn Tết. Ông còn lý do gì để cự tuyệt đây? Nơi này vốn chính là nhà của con bé. Mặc dù ông không thích bà ấy nhưng dù sao hai người đã có tình vợ chồng nhiều năm. Tiểu Nhã cũng là con gái ông yêu thương nhiều năm. Sau khi biết chân tướng, đã từng thất vọng, từng đau lòng, thậm chí thiếu chút nữa, cắt đứt tình cha con. Bây giờ chuyện đã qua lâu như vậy, tiểu nhã chính vì việc làm của con bé mà nhận hậu quả xấu. Có câu nói, biết sai có thể sửa, tốt hơn bao nhiêu. Chỉ cần con bé thành tâm hối cải, thay đổi hoàn toàn, bắt đầu cuộc sống mới, con bé còn là con gái của mình. Về phía chân chân, ông sẽ tìm cơ hội tâm sự với con bé. Còn Diệp Lan nghĩ tới con trai Diệp Thành Hân, kể từ 3 năm trước sau khi Trân Trân rời đi, nó cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại thành phố C nữa, vừa đi chính là 3 năm. Tết âm lịch hàng năm đều về mấy ngày, sau đó lại vội vã rời đi, thoáng một cái đã đến cuối năm. Không biết năm nay nó sẽ ở nhà bao lâu? Trong lòng bà chờ đợi nhất chính là Trân Trân có thể tha thứ cho hơn, hoàn toàn quên những chuyện cũ không tốt kia. Dĩ nhiên, Lương chân chân không biết những suy nghĩ của bọn họ. Cô chưa từng nghĩ tới gặp lại Thẩm Quân Nhã và Diệp Thành Huân sẽ có cảm giác gì? Căm hận, chán ghét hay không sao hết? Cô không biết, nhưng cô có thể khẳng định cô sẽ không tha thứ cho bọn họ đã làm tổn thương mình nhưng không muốn hận bọn họ. Hận thù sẽ chỉ khiến lòng dạ con người trở nên hẹp hòi. Cô tỉnh nguyện coi bọn họ như người xa lạ. Mà giờ phút này Cô đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng mang thai đôi Trước tiên gửi tin nhắn cho ông xã Đằng tiên sinh Chúc mừng anh Sẽ làm cha hai đứa nhỏ Đằng cận tư vốn đang họp Cũng không biết tại sao Lại ma xuôi quỷ khiến mở tin nhắn ra Vui mừng đứng thẳng dậy Dọa một nhóm nhân viên cấp cao trong phòng họp Ngước đầu lên nhìn anh Nhất là nhân viên thiết kế đang trình bày phương án Còn tưởng rằng mình nói sai cái gì Sững sờ đứng tại chỗ Không biết làm sao Mọi người tiếp tục đi tôi còn có chút việc phải rời đi trước bước chân anh nhẹ nhàng đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho hai con nụ cười trên khóe môi cũng không giấu được ngày xuất viện đằng cận tư tự lái xe đến đón vừa về đến nhà lương chân chân là một động tác nguy hiểm sung sướng nhảy lên giường lớn rộng 2 mét vẫn giường ngủ trong nhà mình thoải mái nhất trong bệnh viện trước sau nó cứ có mùi sát trùng bảo bối em cẩn thận một chút bây giờ em là ba người không thể làm động tác nguy hiểm như vậy nữa đằng cận tư chỉ sợ cô bị đụng đập đầu bảo bối các con nghe thấy không mẹ đã mất đi tự do thân thể rồi điều này không thể điều kia không thể rất không thú vị lương chân chân vuốt bụng tội nghiệp nói đằng cận tư giở khóc giở cười khi cô bộc lộ tính khí trẻ con ra vuốt ve tóc cô nghịch ngợm tinh quái ông xã em phát hiện lần trước đi mua đồ chỉ mua đồ trẻ con quên mua đồ bầu mùa đông rồi. Bác sĩ nói em phải mặc đồ rộng. Hơn nữa, hai bé cưng bụng sẽ rất lớn. Đến lúc đó, anh đừng ghét bỏ em khó coi. Lại càng không cho phép nhìn các cô gái xinh đẹp. Lương chân chân cong môi, nửa uy hiếp. Trời đất trứng giám, trong mắt đằng cận tư anh vĩnh viễn chỉ có một mình bà xã. Đằng cận tư tươi cười thề. Được rồi, nể mặt anh thành khẩn, em gắng gượng tin. Lương chân chân nói dí sỏm. Yêu tình bé nhỏ, Đằng cận tư nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô. Bác sĩ nói, ngoài nghỉ ngơi thật tốt, em còn cần vận động thích hợp. Hay chiều nào anh rảnh rỗi theo em đi dạo phố, em phải liệt kê đồ trước, muốn mua gì cũng viết lên khỏi quên mất. Lương chân chân dứt lời, lập tức đứng dậy tìm giấy bút. Đằng cận tư chống tay nằm trên giường, mắt nhìn theo cô gái bé nhỏ, mặc quần áo ở nhà, vòng tới vòng lui. Đáy mắt cười sáng lấp lánh như ánh sao. Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Chiều chủ nhật, Đảng Cận Tư lùi tất cả xã giao cùng bà xã đi dạo phố mua đồ. Anh chỉ hận không thể chuyển cái trung tâm thương mại về. May mà Lương Trân Trân kịp ngăn cản anh. Mua hai ba thứ thay giặt là được, mua nhiều lãng phí. Sau hai giờ đi dạo, trên tay Đảng Cận Tư đầy túi lớn túi nhỏ. Lương Trân Trân mua đồ cho mình vẫn không quên mua đồ cho ông xã. Cô vô cùng tự hào vóc dáng A Tư trời sinh, dù mặc quần áo gì trên người, vẫn đẹp trai. Khiến mấy nữ nhân viên phục vụ kêu lên liên tiếp, cặp mắt giống như dính chân người anh, không rời đi chút nào. Có một ông xã quá xuất sắc, đi đâu cũng sẽ bị người đố kỵ. Cô tập mãi thành thói quen rồi, dù sao họ chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không được hưởng thụ đối xử của riêng cô. Khi ở tầng 1 quầy chuyên kinh doanh giày, lại không ngờ đụng phải hai mẹ con thẩm ý Linh và Kiều Tuyết Nghiên. Chị Lương, chị xuất viện rồi à, thân thể khá hơn chút nào chưa? Kiểu tuyết nghiên ngược lại rất hưng phấn đi tới, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của mẹ mình. Lương chân chân cười khổ trong lòng. Thành phố C thật là nhỏ mà, đi đâu cũng có thể gặp phải, đây rốt cuộc là duyên phận hay là gì? Cô chỉ có thể mỉm cười với kiểu tuyết nghiên nhiệt tình hoạt bát. Đã tốt hơn nhiều, tuyết nghiên, bà ấy chính là mẹ em thường nhắc tới sao? Câu sau cô cố ý hỏi, ngước mắt quan sát thẩm ý Linh cẩn thận bà bảo dưỡng vô cùng tốt hoàn toàn không nhìn ra là đã năm mươi năm tháng chỉ để lại chút dấu vết trên mặt bà nhìn ra lúc bà còn trẻ nhất định là rất xinh đẹp a tư tuấn tú chính là di truyền từ bà nếu không để ý đến vẻ bề ngoài bà giống như một phu nhân kiềm chế vô cùng tốt hiền lương thục đức tao nhã đúng mức không hề tự cao tự đại nhưng không bình dị gần gũi lạnh lùng đúng vậy mẹ chị ấy chính là chị lương trước qua nhà chúng ta đằng đại ca bên cạnh chính là ông xã của chị bọn họ rất xứng đôi đúng không mẹ kiều tuyết nghiên là người duy nhất không biết chuyện trong bốn người và là cô gái không sắc sảo thẩm ý linh không thể không liếc mắt nhìn đằng cận tư và lương trên chân xem ra bọn họ rất hạnh phúc nó cũng sống rất tốt nếu vậy cuộc sống vẫn nên đường ai nấy đi không can thiệp lẫn nhau Từ nghe tiểu nghiên nhắc tới hai người thật là một đôi tuấn nam mỹ nữ rất hân hạnh được biết hai người bà nói lời thỏa đáng lại lộ ra xa cách nhàn nhạt nếu không phải con gái chạy theo bọn họ chào hỏi bà tình nguyện giả bộ như không quen biết đằng cận thư lộ vẻ nhạt nhẽo không nhìn ra buồn vui đau khổ môi mỏng mím chặt thành đường thẳng lời thẩm ý linh tương đương với đánh tan chờ đợi cuối cùng chỉ còn sót lại chút ít của anh thì ra mình thật sự không quan trọng Trong lòng Lương Trên chân không có cảm xúc gì cả, cô không biết người phụ nữ này thật sự không biết hay là cố ý giả vờ. Về căn bản mà nói, dù sao gia tộc hộ đằng ở thành phố C là độc nhất vô nhị, hơn nữa trở lại lâu như vậy, coi như đọc báo bà cũng có thể phát hiện ra con trai mình là ai. Tất cả đều nói lên lòng dạ bà quá sâu, biết rõ người đứng trước mặt là con trai ruột của mình, nhưng bà lại có thể thở ơ không hỏi han thái độ bình tĩnh tự nhiên đến vậy sao bà làm được như vậy? trong lòng bà thật sự không có chút xíu áy náy nào sao? bà cứ không muốn gặp a tư như vậy sao? năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bà nhẫn tâm nhìn thấy rõ mà còn bỏ đi? ba mươi năm vẫn chưa từng trở lại thăm con trai lên một lần. ba mươi mấy năm sau gặp lại cũng coi như người xa lạ. nghe tuyết nghiên nói thẩm nữ sĩ là người địa phương, lần này trở về định ở lâu dài hay tạm thời vậy? Trong lòng Lương Chân Chân rất ghét bà ta, nhưng ngoài mặt cười híp mắt, người khác nhìn không ra cảm xúc chân thật của cô. Thẩm Ý Linh có ý nghĩ sâu xa khác, liếc nhìn Lương Chân Chân, trong lòng buồn bực. Năm đó mình rời đi, A Tư mới 3 tuổi, chẳng lẽ nó còn nhớ mặt mình? Nếu thật sự như vậy, có thể giải thích tại sao nó đột nhiên rời đi khi ở Thụy Sĩ? Chắc từ lúc đó, nó đã biết thân phận của mình, cũng đã nói cho vợ nó biết. Đã như vậy, Tại sao con bé còn làm bạn với Tiểu Nghiên? Trước mắt còn chưa biết, sau khi tốt nghiệp, Tiểu Nghiên định đi đâu, tôi sẽ đi đó. Nói đến đây, đáy mắt bà lướt qua vẻ cưng chiều dịu dàng. Điều này không khỏi quá chứng mắt đằng cận tư, đều giống nhau là do bà trinh ra sao? Sao lại đối xử khác biệt lớn như vậy? Nếu không muốn gặp anh, ban đầu cần gì phải sinh anh ra? Trong lòng anh giống như có vật gì bé nhọn đâm trúng. Đau đến mức anh không cách nào hít thở, bàn tay giấu trong ống tay áo lặng lẽ nắm chặt, giống như muốn bóp lấy ra thịt. Có thể gặp mặt ở trung tâm thương mại cũng coi như duyên phận, không bằng chúng ta đến một quán cà phê bên cạnh người một lúc, vừa đúng lúc đi dạo mệt mỏi. Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên nói xen vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tha thiết nhìn ba người, trong tròng mắt đen lóng lánh, có ánh sáng trong suốt. Thẩm Ý Linh rất muốn trách cứ con gái nhiều chuyện. Bà đã nói với con gái cố gắng ít lui tới với Lương Trân Trân, nhưng con bé lại cố tình không nghe mình, luôn thích khư khư cố chấp. Được, Lương Trân Trân đồng ý rất sảng khoái, cô chỉ muốn tạo cho A Tư một cơ hội. Dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ của anh, có lẽ sau khi mọi người ngồi xuống tâm sự một chút chuyện, có thể phát hiện gì mới không chừng. Đằng Cận Tư rất muốn nói không đi, nhưng trong lòng của anh bán đứng anh, 30 năm trôi qua rồi. Anh chỉ nhớ mơ hồ một bóng lưng rất khoát. Mặt mũi của mẹ, anh đã sớm quên không còn chút gì. Kể từ sau khi mẹ rời đi, ba lập tức đốt toàn bộ hình của mẹ, không để lại gì cả. Hôm nay, hiển nhiên là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đối phương ở khoảng cách gần như vậy. Anh như thế nên mới biết, thì ra mẹ anh có dáng vẻ này, hơi không giống như trong ấn tượng của anh. Vậy đi thôi. Kiểu thuyết nghiên vô cùng vui vẻ, ánh mắt tha thiết mong chờ mẹ mình, giống như đang nói. Không cho phép từ chối, phải đi. Thẩm ý Linh luôn vô cùng cưng chiều con gái, trên căn bản hoàn toàn không cự tuyệt đề nghị của con gái. Nhưng hôm nay, bà rất muốn nói không. Ngày trở về nước, bà đã từ nhủ trong lòng, muốn tránh xa người nhà họ đằng. Tốt nhất không bao giờ gặp lại bọn họ nữa. Thật không nghĩ đến, trở về được một ngày đã gặp phải bọn họ. Thật đúng là nghiệt duyên để cho bà buồn bực hơn chính là con gái quá mức đơn thuần coi lương chân chân như bạn bè mà đối đãi đồng một chút là kiếm cô ta chơi mở miệng một tiếng là chị lương đang đại ca rất vui vẻ rút cuộc bà có nên nói chân tướng cho tiểu nghiên không nói cho con bé biết lại sợ phá vỡ ấn tượng tốt hoàn mỹ không tì vết của mình trong lòng con bé không nói cho con bé con bé sẽ khư khư cố chấp chơi với bọn họ điều này không tốt đối với bất kỳ ai Đây thật sự là lựa chọn khó khăn. Trong quán cà phê, vị trí gần cửa sổ, bốn người ngồi đối mặt. Thẩm Y Linh và Kiều Tuyết Nghiên ngồi một bên. Đằng Cận Tư và Lương Trân Trân ngồi đối diện. Nói nhiều nhất vẫn là Kiều Tuyết Nghiên hoạt bát, nhiệt tình. Lương Trân Trân cũng phối hợp với cô bé. Hai người hát bè rất vui vẻ. Một vô tâm, một có tâm. Nửa thật, nửa giả, khiến cho người ta không phân biệt rõ. Thẩm Y Linh ngồi đó hơi lúng túng. Bà cảm giác ánh mắt đang cận tư thỉnh thoảng liếc về phía mình như muốn xuyên thấu bà, khiến cho bà rất không tự nhiên. Nhiều lần muốn chen vào cuộc nói chuyện của con gái và Lương chân chân, nhưng không có bất kỳ cơ hội nào. Kể từ khi bắt đầu ngồi xuống, miệng Kiều tuyết Nghiên không ngừng. Từ trường học nói tới du lịch, giống như chủ đề nói chuyện của hai người vĩnh viễn không có hết. Có lẽ nói quá nhiều, Kiều tuyết Nghiên uống hết ba ly nước lạnh trong nửa tiếng, cho đến khi cô không nhịn được muốn đi toilet, còn tốt bụng muốn mời lương chân chân đi cùng cử chỉ vô tâm của cô chính là điều lương chân chân vẫn muốn thúc đẩy chỉ có điều không tìm được cơ hội thích hợp mà thôi hơn nữa nếu cố ý quá mức ngược lại sẽ làm cho a tư và thẩm mỹ linh lúng túng bây giờ không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất cô đứng lên đi toilet cùng kiều tuyết nghiên để lại đằng cận tư và thẩm mỹ linh ngồi đó nhìn nhau chẳng nói gì trong phòng rửa tay Kiều tuyết nghiên vừa rửa tay vừa nói chị lương đằng đại ca ở nhà cũng trầm mặc như vậy sao anh ấy nói thật là ít đấy a tư ở nhà mới không phải như vậy anh trầm mặc ít nói đều do mẹ em người phụ nữ xấu xa làm hại lương trên chân thầm nói xấu trong lòng a tư anh ấy luôn tiếp chữ như vàng hơn nữa ở đây gặp người không quen cho nên kiệm lời hơn ồ hóa ra là vậy Kiều tuyết nghiên gật gù chị cảm thấy mẹ em cũng ít nói bình thường bà ấy là người như vậy à có phải đặc biệt cưng chiều em không lương trần trần cố ý nói lời khách sáo mẹ em là người phụ nữ dịu dàng lương thiện yêu em vô cùng từ nhỏ đến lớn chưa từng gầm lên với em một câu hôm nay mẹ em hơi trầm mặc có thể là không quen với anh chị về sau gặp mấy lần là tốt rồi nhắc tới mẹ trên mặt kiều tuyết nghiên lóng lánh ánh sáng tự hào sau này gặp mấy lần khả năng này đúng là cực kỳ bé nhỏ nhìn dáng vẻ không cam tâm tình nguyện của bà khi ngồi chung với bọn họ đã có thể đoán được sau này không còn cơ hội trừ phi bà và a tư mở rộng cánh cửa lòng cởi bỏ khúc mắc nếu không cô sẽ ghét bà cả đời hoàn toàn không thể dùng bốn chữ dịu dàng lương thiện liên tưởng đến bà cô chỉ có thể nghĩ đến lòng dạ rắn rết vậy mẹ em có nói với em chuyện trước kia của bà không ví dụ như vì sao bà phải rời khỏi cố hương của mình chạy đến thụy sĩ xa xôi như vậy định cư một lần chính là hơn hai mươi năm bà không nhớ nhà sao lương chân chân giống như vô tình hỏi kiều tuyết nghiên nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu không có cách đây không lâu em mới biết quê nhà của mẹ là ở đây trong lòng lương chân chân sáng tỏ xem ra lòng dạo của bà không phải là sâu bình thường ngay cả con gái ruột cũng không nói Lửa gạt đủ kín kẽ À hình như chị đau bụng rồi Tuyết nghiên em đợi chị thêm một chút là được Lương chân chân giả bộ đau bụng Chỉ hoãn thêm thời gian vì a Tư, Cũng không biết bọn họ chuyện như thế nào Vâng em không vội Kiểu tuyết nghiên rất có ý săn sóc Trong quán cà phê Đằng cận tư và thẩm mỹ Linh ngồi đối diện Không khí hơi lúng túng Hai phút trôi qua Không ai mở miệng nói chuyện Chỉ tự nhiên uống cà phê Thoạt nhìn cậu và Lương Tiểu Thư rất hạnh phúc. Thẩm Y Linh phá vỡ trầm mặc này trước, bà vẫn không nhận con trai, rất bất đắc dĩ với cử chỉ vô tâm của con gái, nhưng bà lại không thể đi. Đằng gận tư ngước mắt liếc nhìn bà một cái, khóe môi chứa nụ cười lạnh. Xem ra, quan hệ giữa thẩm nữ sĩ và con gái không tệ, chắc hẳn những năm qua sống rất hạnh phúc. Bàn tay thẩm Y Linh đặt dưới quần đã xiết chặt vạt áo, sóc mặt như thường nói một câu hai nghĩa. Chấn nhỏ thụy sĩ rất đẹp lại là nơi tình thơ ý họa có thể khiến cho người ta quên đi rất nhiều thứ không hay. Quý trọng hạnh phúc hiện tại. Những lời này giống như cây châm đâm vào trong lòng cận tư. Thì ra trong lòng của bà, cha và mình chỉ là quá khứ không hay. Hóa ra thẩm nữ sĩ còn có chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Sòng đằng cận tư lạnh lùng giống như bọc một tầng sương lạnh, lạnh thấu xương. Đằng tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi chỉ ví von thôi. Sòng thẩm ý linh lạnh lùng, không hề bị con trai chọc giận chút nào. Đây chính là con trai của ông ta, còn đẹp trai tuấn lãng hơn, phương diện tính cách lại một trời một vực, một ương ngạnh kiêu ngạo, một lạnh lùng xa cách. Hiển nhiên, con trai còn đáng sợ hơn cha. Đằng cận tư bóp chặt quả đấm, có một kích động muốn ném bàn đi, hay cho một đằng tiên sinh vứt quan hệ đi thật nhanh. Đây chính là mẹ ruột của anh Máu lạnh vô tình như vậy Ngay cả con trai mình ngồi đối diện Cũng có thể coi như không quen biết Suốt cuộc trái tim của bà làm bằng gì Cứng rắn như đá Nếu không muốn người biết Trừ phi đừng làm Giọng của anh lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào Giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ Khí lạnh bức người Sắc mặt thẩm ý linh hơi trắng bệch Bà biết đằng cận tư cực kỳ hận bà Hận bà năm đó Động ác vứt bỏ con trai Chẳng lẽ những thứ này đều là lỗi của bà sao? Ngay cả bà không rời bỏ được con trai thì như thế nào? Nhà họ đằng tuyệt đối không cho phép bà mang người thừa kế duy nhất của bọn họ đi. Huống chi, vừa nhìn thấy mặt con trai, bà sẽ nhớ tới người đàn ông phụ lòng. Thù hận trong lòng sẽ phát điên lên mà sinh ra. Thay vì để cho bà biến thành ma quỷ, còn không bằng buông tay để tất cả mọi người tốt hơn. Sống trong trấn nhỏ Thụy Sĩ hơn 20 năm là thời gian trôi qua bình thản. Yên ổn hạnh phúc nhất đối với bà. Cái gì cũng không cần suy nghĩ, không cần quan tâm. Tương đương với việc viết lên quá khứ một dấu chấm. Bà không bao giờ là thẩm mỹ linh trước kia nữa. Bà có cuộc sống mới, gia đình mới. Tất cả đều hạnh phúc, mỹ mãn. Sau khi ông xã bệnh nặng qua đời ngoài ý muốn, bà vẫn cùng con gái sống nương tựa lẫn nhau, chút hết tất cả yêu thương của mình lên người con bé. Bà vốn cho rằng cả đời này, Sẽ không bao giờ đặt chân lên thành phố C nữa, nhưng không ngờ con gái đòi về Trung Quốc, nói là muốn nhìn xem nơi đó thế nào. Bà suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện đã qua 30 năm, thành phố C lớn như vậy, như nhà bọn họ vậy, khả năng chạm phải có tỷ lệ rất thấp. Nhưng tất cả mọi chuyện phát triển theo hướng không thể đoán được, khiến cho bà không kịp ngăn cản. Khi Lương Chân Chân và Kiều Tuyết Nghiên từ trong toilet trở lại, đã cảm thấy trong không khí có khí lạnh không tầm thường. Trong lòng Lương Chân Chân đoán chừng nói chuyện hoặc đàm phán không thành rồi, còn Kiều Tuyết Nghiên bối rối. Cô không biết rõ đang xảy ra chuyện gì, tại sao sắc mặt của đằng Đại Ca và mẹ lại khó coi như vậy. Này con, chúng ta đi." Dù một khắc, đằng Cận Tư cũng không muốn ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia. Bà ta khiến cho anh buồn nôn, lúc trước khi gặp bà Mặc dù anh đau lòng, còn ôm chút hy vọng nhỏ, nhưng mà bây giờ anh hoàn toàn thất vọng, sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa. Mong đợi càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Hả? Đi sao? Kiều Tuyết Nghiên ngạc nhiên nhìn đằng đại ca vẻ mặt âm trầm và chị Lương vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi. Tiểu Nghiên, chúng ta cũng trở về nhà thôi. Thẩm Ý Linh cầm giỏ sách đứng lên, nụ cười bên miệng hơi giả tạo bà ta đang cố hết sức che giấu tâm tình của mình không muốn nói những điều này với con gái mẹ vừa rồi xảy ra chuyện gì trên đường trở về kiều tuyết nghiên giống như không nhìn được mà hỏi sao cô lại có ảo giác dường như mẹ và đằng đại ca quen biết nhau vậy nào có chuyện gì có thể người ta có việc công ty nên đi về trước đấy à tuy vậy kiều tuyết nghiên vẫn cảm thấy thắc mắc nặng nề nhưng nhìn dáng vẻ của mẹ Giống như không muốn nói thêm nữa Cô im miệng luôn Nhớ lại tâm tư nhỏ của mình Trên xe Sắc mặt đằng cận thư vẫn âm trầm dọa người Môi mỏng mím chặt Không nói một lời ngồi ở đó Lương Trần Trần đau lòng cầm bàn tay lạnh như băng của anh Muốn truyền ấm áp cho anh Với người phụ nữ kia Cô không khỏi dâng lên nỗi chán ghét Bà ấy không xứng đáng làm mẹ Ích kỷ, máu lạnh, vô tình Bà nói muốn quên quá khứ không tốt quý trọng cuộc sống hạnh phúc hiện tại. giọng đằng cận tư buồn bã, cả người gục lên tay lái, giống như đứa bé bự con vô dụng bị thương. A tư khó chịu thì khóc đi, đàn ông cũng có thể có lúc yếu đuối. lương trần trần đau lòng ôm đầu anh vào trong ngực, vuốt ve lưng anh. đằng cận tư không khóc, chỉ ôm chặt lấy eo bà xã. anh không muốn khóc vì người phụ nữ vô tình đó, chẳng qua chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, cần thả lỏng một chút thời gian lẳng lặng chảy xuôi hai người vẫn không nói chuyện trầm mặc cũng là một kiểu trao đổi không tiếng động có thể khiến cho lòng người ta sát lại gần anh không phải người quan trọng lát sau đằng cận thư đột nhiên thốt ra một câu trong giọng nói tràn đầy thê lương ai nói anh là người rất quan trọng bà nội cần anh em cũng cần anh bé cưng lại càng cần anh hơn anh thử nói xem anh có quan trọng không lương chân chân trả lời rất nghiêm túc lại tỏ vẻ đáng thương bổ sung thêm một câu ông xã không có anh chúng em cũng không sống nổi đằng cận tư ngẩng đầu lên từ trong ngực cô nay con nói không sai trong lòng người nhà ruột thịt thân nhất của anh anh là một phần quan trọng nhất mà lại không thể thiếu anh không nên nghĩ đến những người râu ria kia ừm chúng ta về nhà anh khởi động xe chạy đi dọc theo đường đi lương chân chân vì muốn khơi lên sự chú ý của anh không ngừng nói những câu chuyện thú vị chọc cười với anh muốn để cho anh giải thoát khỏi khổ sở ra ngoài đảo mắt lại một tuần trôi qua rốt cuộc hiện tượng nôn ngén của lương chân chân đã khá hơn không hề ăn cái gì ở cái đó nữa rồi đằng lão phu nhân hùa theo khẩu vị của cô dặn dò nhà bếp nấu món ăn nhất định không được cho quá nhiều dầu mỡ thức ăn quá mặn hết sức thanh đạm cho nên gần đây cô ăn uống rất ngon một ngày bốn bữa buổi tối còn có bữa ăn khuya phong phú mỗi lần khi cô oán trách ăn quá nhiều, thì tất cả mọi người đều chỉ về phía bụng cô, nói: bây giờ không phải một mình mà là ba người, không ăn nhiều, bé cưng sao có thể khỏe mạnh lớn lên được chứ? Cô hết cách rồi, hơn nữa đúng là đói bụng đến rất nhanh, hở một tí bụng đã kêu ủng ục, cứ ăn như vậy, sắc mặt cô nhanh chóng hồng hào, trọng lượng cơ thể cũng dần nâng lên, bụng vốn bằng phẳng cũng có đường cong nho nhỏ nổi lên xét thấy có thể bụng bà xã sẽ ngày một lớn Đằng cận tư xem chừng đã đến lúc cử hành hôn lễ khu trường gõ chống thương lượng với bạn bè bên luân đôn thư nhĩ hách rất vinh dự nhận nhiệm vụ này suốt cuộc a tư và chân chân sắp đi vào cung điện hôn nhân rồi đây là chuyện đáng để ăn mừng khiến đằng cận tư vui mừng hơn chính là tứ đệ mạc đông lăng gọi điện thoại tới nói đến lúc đó sẽ dẫn vợ con đến tham gia hôn lễ của anh còn dương dương hả hê khoe khoang Mặc dù là lão út trong đám huynh đệ Nhưng tương lai con của anh Đứng hàng lão đại Không phải sắp xếp theo số tuổi Đằng Cận Tư rất có ý tốt Nhắc nhở tứ đệ Đại ca em cảm thấy sắp xếp theo số tuổi Sẽ không tổn thương hòa khí Không cần dùng quyền cước kết bạn Mạc Đông Lăng cười hi hi ha ha nói Khoảng thời gian trước Anh theo đuổi bà xã hơi sầu muộn Cũng may không chỉ tìm lại được Đoạn trí nhớ đã mất Còn thắng được trái tim bà xã gặp được phiên bản nhỏ của mình, khỏi phải nói, trong lòng vui biết bao nhiêu rồi. Nhóc thối, đây là cậu đang lên mặt với tôi sao? Đằng cận tư hử lạnh. Đại ca, tiểu đệ không dám. Đúng rồi, vừa đúng thiếu một hoa đồng, để con trai cậu đi thử chút. Được, Mạc Mạc nhà em nhất định sẽ thích. Mạc Đông Lăng đồng ý không ngừng, anh đang chuẩn bị chính thức giới thiệu bà xã và con trai cho mọi người trong hôn lễ của đại ca. Sau đó, Anh cũng phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ Mạc Mạc Đằng cận tư cảm giác tên này hơi quen Nhưng thoáng cái nghĩ không ra Khụ Đây là biệt danh mật mật đặt cho Mạc Đông Lăng hơi không tự nhiên Ho khan một tiếng Chật Nhóc ngược lại diễm phúc không cạn Về sau phải đối xử tốt với người nhà Nếu không nhà họ thư ở Hồng Kông Sẽ không bỏ qua cho cậu đâu Đại ca em hiểu rồi Mạc Đông Lăng không ngờ bà xã của mình có bối cảnh khổng lồ như vậy. Cha là thành viên quý tộc nước Anh, mẹ là người nhà họ Thư ở Hồng Kông. Khoảng cách thật lớn, một bên là dòng máu quý tộc, lại vừa có huyết thống hắc băng, thật sự là không tầm thường. Không cần đại ca nhắc nhở, chị họ kiêm bạn tốt của mật mật, Thư cách ra, đã cảnh cáo anh. Người phụ nữ kia bây giờ nghĩ lại vẫn hơi sợ. Quá độc ác, không biết người đàn ông nào có thể chịu được. Sau mật mật lại nói cho anh biết, ông xã của cách cách đó chính là lão đại xã hội đen, châu Âu, là đại ma đầu, người người nghe đều biến sắc, còn nói rất nhiều chuyện giữa bọn họ. Trong đầu anh không nhìn được tự tưởng tượng, hai người ở trên giường không phải vô cùng đẫm máu. Hôn lễ định vào ngày 18 tháng 12, còn có 8 ngày, Lương chân chân đến giờ vẫn hoàn toàn không hay biết, bởi vì ông xã của cô muốn cho cô một vui mừng hoàn toàn, ngay cả địa điểm tổ chức hôn lễ ở đâu cũng phải giữ bí mật. Kể từ sau khi có sự cố ngoài ý muốn ở bữa tiệc kia, đằng lão phu nhân nói gì cũng không chịu để cho cô đến tập đoàn để hảo tư làm. Thời tiết lạnh như vậy, tuyết đồng càng lúc càng dày, bộ nhỡ không cẩn thận trượt chân. Như vậy sao tốt? Xét thấy một loạt nguyên nhân, lương chân chân chỉ có thể ở nhà làm sâu gạo. Cô nằm ổ trên ghế salon, vừa ăn nho vừa xem phim truyền hình nhàm chán. Người giúp việc đột nhiên lấy ra một cái hòm được đóng gói rất kỹ. Thiếu phu nhân, đây là do thiếu gia sai người đưa về, nói để tự cô mở ra xem. Thứ gì vậy? Làm đến thần bí như thế? Lương Trần Trần rút khăn giấy ra lao tay, nhiều hứng thú nhìn hòm lớn trên đất, trong lòng suy đoán bên trong sẽ là gì. Cô giúp việc lắc đầu một cái, ra vẻ cô ấy cũng không biết. Thiếu phu nhân, cần mở ra không? Lương Trần Trần quan sát cái hòm lớn một lần nữa, đột nhiên trong đầu thoáng hiện qua rất nhiều cảnh tượng tương tự như vậy trong phim. Cô chống cằm nhíu mày. Chắc bên trong sẽ không chứa những thứ gì kỳ lạ chứ. A tư cũng không có nhàm chán như vậy chứ. Nói không chừng là quà tặng lãng mạn gì. Trong lòng cô vui vẻ, thầm nghĩ. Mở đi. Cô vung tay lên. Người giúp việc liền bắt đầu ra tay. Đằng lão phu nhân đang đi tới từ sau vườn. Nhìn thấy một cái hòm lớn cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cái này ở đâu ra? Thưa lão phu nhân, đây là thiếu gia cho người gửi tới người giúp việc kính cẩn trả lời cái hòm được bao bọc rất cẩn thận còn rất tinh xảo đằng lão phu nhân và lương chân chân liếc mắt nhìn nhau suốt cuộc a tư đang định làm cái gì đây trời ạ đến khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì lương chân chân không nhìn được kinh hô lên khi người giúp việc bày toàn bộ trước mặt cô thì cô kích động che miệng lại từ đáy lòng dâng lên niềm vui mừng không cách nào hình dung được thiếu phu nhân Cô nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này. Người giúp việc hâm mộ nói A tư đúng là giữ bí mật thật tốt, ngay cả bà cũng bị lừa, có thể thấy được nó tốn rất nhiều tâm tư. Đằng lão phu nhân cảm khái khen ngợi cháu trai của mình. Lương trên chân đã kích động đến không thể nói nên lời rồi, chiếc đầm cưới này thật đẹp, thật hoa lệ, mỗi một chi tiết nhỏ đều giống như tự tay may, kéo dài ít nhất 3 mét, bươm bướm trên đầm giống như thật, nhẹ nhàng muốn bay. Nhìn thế nào cũng không thể làm người ta rời mắt đi được. Điện thoại của đằng cận tư tới rất đúng lúc. Bà xã, em nhận được chưa? Ông xã. Trong giọng nói của lương chân chân mơ hồ mang theo chút nước nở, cô quá cảm động. Sự bất ngờ này làm cho cô cảm động đến muốn rơi nước mắt. Nhất định chiếc đầm cưới này rất quý, nhìn một cái là biết giá trị xa xỉ. Sao khóc vậy? Ai ức hiếp em sao? đằng cận tư không hiểu hỏi anh lương chân chân mím môi anh đằng cận tư càng ngạc nhiên anh ức hiếp nai con khi nào cơ chứ tại anh làm em vui chứ sao đầm cưới thật là đẹp em không dám mặc đâu sợ làm hỏng nó lương chân chân thút thít lầm bầm đằng cận tư bị lời nói của cô làm cho có chút không biết nên khóc hay cười Đường hốc đây là anh bảo tam đệ thiết kế riêng cho em Có một không hai trên thế giới chỉ thuộc về em. Nếu em không dám mặc, vậy cũng chỉ có thể bỏ. Anh cố ý dùng giọng điệu tiếc hận để nói chuyện, chính là vì để cho Lương chân chân mặc thử. Không cho bỏ, ai nói em không dám mặc, chẳng qua là người ta cảm thấy nó quá đẹp mà thôi. Lương chân chân lầu bầu, thì ra là nam hoa cần thiết kế. Đúng là giống phong cách của anh ta. Hoa lệ, mộng ảo, mặc nó vào kết hôn sẽ khiến cho người ta cảm thấy Mình chính là công chúa hạnh phúc nhất trên đời này. Ngốc, nếu không phải hôm nay anh đi công tác ở Hồng Kông, nhất định phải tận mắt nhìn em mặc thử đầm cưới. Em nhớ chụp hình lại, gửi anh xem. Đằng cận tư cương chiều thì thầm bên tai cô, ấm áp lòng người. Ông xã, bây giờ em đặc biệt mong đợi hôn lễ của chúng ta. Anh rõ ràng là một người không biết lãng mạn, lại có thể làm ra nhiều chuyện khiến em cảm động như vậy. Em cảm thấy mình đặc biệt hạnh phúc, Giống như là đang ở trên mây vậy Trên mặt lương chân chân Hiện lên vẻ ngọt ngào Đáy mắt đuôi mày đều không che giấu được tình yêu Đằng cận thư Bởi vì lời nói của cô mà cười đến Rất vui vẻ Vừa lúc bị nữ thư ký bưng cà phê đi vào nhìn thấy Chỉ một nụ cười này Đã khiến cho trái tim của cô đập đoạn nhịp Yêu người đàn ông ở trước mắt Cô nghĩ Quả nhiên trên đời này tình yêu thật kỳ diệu Người đàn ông này là đối tác Của công ty cô Lần đầu tiên tới đây, cô đã không có thuốc nào cứu chữa. Trong tin đồn rõ ràng anh là một người đàn ông lạnh lùng vô tình, nổi tiếng thủ đoạn tản nhẫn, quyết đoán, là kỳ tài được công nhận trong thương giới. Từ khi anh tiếp nhận tập đoàn Đế hảo tư cho tới nay, doanh thu của công ty tăng lên, làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Mà bây giờ, rốt cuộc, anh đang gọi điện thoại với ai? Tại sao lại lộ ra nét mặt dịu dàng và nụ cười hạnh phúc đến như vậy? Bà xã... Anh có chút chuyện, đợi lát nữa nói tiếp, nhớ gửi hình cho anh xem. Ừ, biết rồi, ông xã nhớ phải về ăn cơm đúng giờ đấy, uống rượu ít thôi, bao tử của anh không tốt. Lần nào Lương chân chân cũng nhắc nhở anh vấn đề này, bởi vì bác sĩ quan luôn dặn dò cô khuyên A Tư ít uống rượu, dạ dày của anh rất yếu, phải điều dưỡng thật tốt. Được, lời nói của bà xã Đại Nhân chính là thánh chỉ. Song điệu của Đằng Cận Thư rất vui sướng. Lúc nữ thư ký đi ra, cố ý đi rất chậm, chính là muốn nghe thử anh đang nói chuyện với ai. Nghe tới chữ bà xã mang theo sự cưng chiều và tình yêu sâu đậm, thì trái tim thiếu nữ của cô hoàn toàn bị dập tắt, vừa mới yêu, liền thất tình. Thì ra, người ta đã kết hôn rồi, nghe giọng nói của anh là biết anh yêu thương vợ của mình biết bao nhiêu. Trong lòng cô thở dài không tiếng động, có thể được người đàn ông này cưng chiều yêu thương như vậy. Cô gái kia thật hạnh phúc. Lần này Nam Cung Thuần không đi công tác với Đảng Cận Tư bởi vì anh còn có một nhiệm vụ quan trọng khác hơn. Cậu chủ nói rồi, chờ hết lễ mừng năm mới này sẽ cho anh nghỉ phép một tháng để cho anh về nhà thăm cha mẹ. Dĩ nhiên, trong lòng anh vô cùng cảm kích. Mặc dù mỗi ngày đều rất bận, dường như không được nghỉ ngơi. Nhưng cậu chủ cho anh tiền lương rất cao, tiền thưởng cuối năm cũng rất nhiều, cho tới bây giờ đều cao hơn dự đoán của anh. Chính vì như thế, cha mẹ anh đều sống rất tốt, Xây một căn nhà ba lầu Bọn họ cũng không cần làm việc Chỉ cần ở nhà an hưởng tuổi già là được rồi Anh còn có một đứa em gái Tên là Nam Cung Giao Năm nay học đại học năm ba Một năm nữa sẽ tốt nghiệp Kể từ sau khi anh có việc làm Toàn bộ học phí và sinh hoạt phí của cô Đều do anh chu cấp Anh không có cầu oán hận nào Những thứ này đều là việc anh phải làm Từ công ty chạy ra ngoài Đúng lúc xe chạy ngang đại học F Anh nhớ có 2 giờ để nghỉ trưa, gọi giao giao ra ăn một bữa cơm cũng tốt. Cũng lâu rồi, hai anh em không có gặp mặt, đều do anh quá bận. Hai người hẹn nhau trong một nhà hàng lẩu, ngoài trường học. Mùa đông ăn cái này là ấm áp nhất. Không bao lâu, Nam Cung giao gọi điện thoại tới. nói là trong mấy đứa bạn cùng phòng trong ký túc xá biết anh trai muốn mời cô ăn cơm, đều muốn gặp anh. Cho dù từ chối thế nào cũng vô dụng. Nam Cung Thần bật cười ra tiếng. Vậy cứ để cho bọn họ tới chứ sao? Nói thế nào anh cũng là cao thủ tình trường Đối phó với một đám tiểu nữ sinh Vẫn thành thạo Huống chi họ đều là bạn cùng phòng của Giao Giao Đương nhiên anh phải nhiệt tình tiếp đãi rồi Anh thật tốt Chờ bọn em 10 phút nha Nam Cung Giao rất vui vẻ Cúp điện thoại Tính cách của cô hoạt bát sáng sủa. Thật ra thì khi còn bé Cô rất tự ti, tự bế Kể từ khi anh trai tìm được một công việc tốt Nhà của cô liền hoàn toàn thay đổi, cuộc sống của cô cũng xảy ra nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất, Rốt cuộc không cần mặc những quần áo chắp vá kỳ cục kia, vì tiết kiệm mà đi tham gia hoạt động giã ngoại, nấu cơm tập thể. Cô biết tất cả đều là do anh trai khổ cực kiếm được, cho nên cô chưa bao giờ phung phí, nên dùng thì dùng, không nên dùng thì một cắt cũng sẽ không dùng, trong lòng xem anh trai là thần tượng duy nhất. Điều tuyết nghiên nằm mơ cũng không ngờ tới, anh trai của bạn cùng phòng Nam Cung Giao chính là tên sắc lang vô lại ức hiếp cô ở trong bữa tiệc. Quả thật cô bị giật mình, há to mồm chỉ vào anh. Tại sao lại là anh? Nam Cung Thần cũng rất ngoài ý muốn, nhân viên phục vụ đêm hôm đó lại là bạn cùng phòng của Giao Giao. Chuyện này cũng quá cẩu huyết rồi. Hả? Anh trai? Tuyết nghiên? Hai người quen nhau à? Nam Cung Giao không thể tin nhìn hai người. Quen. Nam Cung Thần nói, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười có thâm ý. Không quen. kiều Tuyết Nghiên lạnh lùng nói. Rốt cuộc là quen hay không quen đây? Nam Cung Giao buồn bực, nhìn bộ dáng của anh trai và Tuyết Nghiên, dường như có chuyện gì đó. Ánh mắt của ba nữ sinh bên cạnh vòng tới vòng lui giữa hai người, còn có người ghé vào tai Nam Cung Giao nói thầm. Cô nghe đến vô cùng vui vẻ, Khóe môi không che giấu được nụ cười. Tất cả ngồi đi, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Các em là bạn của Giao Giao, cũng giống như là em gái anh, đừng khách khí. Nam Cung Thần cười híp mắt nói, vốn anh cũng rất đẹp trai, có nữ sinh nào mà không thích, ai cũng mặt mày hớn hở, trong lòng lặng lẽ cho anh điểm 10. Quỷ mới là em gái của anh. Kiều Thuyết Nghiên nhỏ giọng thầm thì một câu, cô thật sự rất muốn rời đi, nhưng quan hệ của Giao Giao và cô cũng không tệ lắm. Cô không thể, không để mặt cô ấy. Nam Cung Thần dường như vô tình liếc cô một cái. Hình như ai đó quên mất chuyện gì thì phải. Kiều tuyết Nghiên ngồi ở đằng kia, cắn chặt môi dưới. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, bây giờ Nam Cung Thần đã giết một ngàn lần một vạn lần. Quần áo bẩn cô đã đưa đến tiệm giặt là rồi, chỉ là chưa đi lấy mà thôi. Nếu không phải hôm nay, đụng phải anh ta ở đây, thật đúng là cô không biết nên đi đâu để tìm anh ta. Người nào đó đừng quên lời nói của mình là được. Cô cũng không chút khách khí trả lời một câu. Bốn nữ sinh còn lại đều nghe không hiểu, không biết được chuyện gì đang xảy ra, nhất là Nam Cung sao? Trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng không tầm thường. Anh Nam Cung, anh đang nói chuyện bí mật gì với Tuyết Nghiên vậy? Không bằng nói cho bọn em biết đã xảy ra chuyện gì được không? Một nữ sinh trong nhóm chớp chớp đôi mắt to, nói Khụ, giao giao Em còn chưa giới thiệu mấy người đẹp này cho anh đó. Nam Cung Thần không để lại dấu vết, nói sang chuyện khác. Nếu anh dám nói chuyện tôi hôm đó ra, chỉ sợ cô gái tên Tuyết Nghiên sẽ nhào tới liều mạng với bản thân. Giáng vẻ dương nanh múa vuốt lúc nãy giống như con báo. Có chút đáng yêu. Lúc này Nam Cung Giao mới ý thức được mình bị hấp dẫn bởi chuyện của anh trai và Tuyết Nghiên cho nên quên giới thiệu. Vội vàng chỉ vào bốn vị đứa sinh bên cạnh giới thiệu theo tứ tự người đẹp gốc hoa kiều tuyết nghiên hàn nhạc nhạc đáng yêu tôn viện dịu dàng thục nữ cuối cùng là đại tỷ của ký túc xá bọn em đại kim miêu à anh đẹp trai này không cần mình giới thiệu nhiều rồi nam cung thần anh trai kính yêu của mình kiều tuyết nghiên là người gốc hoa trong lòng nam cung thần hơi giật mình không khỏi thoáng nhìn qua cô lại bị cô trợn mắt nhìn lại anh bất đắc dĩ nhún nhún vai xem ra hai người bọn họ đã kết thù này Vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của nhạc nhạc. Nam Cung Giao cười đến giống như một con mèo thích trộm. Mắt đẹp vòng tới vòng lui. Ở giữa Kiều Tuyết Nghiên và anh trai. Bây giờ, ba mẹ cô quan tâm nhất chính là chuyện lớn cả đời của anh trai. Thoáng một cái đã 30 tuổi rồi. Còn chưa có người yêu. Cả ngày lẫn đêm chỉ biết đến công việc. Cô cũng từng muốn giới thiệu bạn học cho anh trai. Nhưng cảm thấy đối với anh trai thì họ hơi ngây thơ. Cũng may hôm nay Có phát hiện đặc biệt, nó không chừng anh trai và tuyết nghiên có thể ghép thành một đôi. Nếu thật sự lấy như vậy, ba mẹ sẽ vui mừng biết bao. Dao dao, Sắc mặt của kiều tuyết nghiên không được tự nhiên hô một tiếng, đồng thời không quên chừng nam cung thần một cái. Nếu như anh dám nói ra, cô tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Chẳng lẽ không thể nói sao? Chẳng lẽ có bí mật gì hay sao? Nam cung Dao nháy mắt trên mặt viết đầy hai chữ hứng thú. Hàn Nhạc Nhạc và Kim miêu ngồi ở bên cạnh cô cũng hào hứng bừng bừng. Chỉ có tôn viện rất thục nữ, nửa mím môi, nửa nụ cười tiêu chuẩn không lộ răng, yên lặng. Thật ra thì bọn anh chỉ quen biết trong bữa tiệc. Nam Cung Thần thật sự chỉ nói đơn giản. Kiều Tuyết Nghiên còn tưởng rằng anh muốn nói ra cái chuyện kinh thế hãi tục. Cô sợ đến tim đập thật mạnh. Thật may là anh chỉ nói một câu như vậy nhưng không ngờ mấy thiếu nữ nhiều chuyện không thám thính ra chút gì thì sẽ không bỏ qua sau đó thì sao trong mắt của nam cung dao và ba nữ sinh bên cạnh tỏa sáng đang mong đợi phần tiếp theo không có sau đó kiều tuyết nghiên không nhịn được giành đáp im lặng bây giờ để cho anh mình nói đợi lát nữa kiều tuyết nghiên bổ sung sau ngón tay của nam cung dao đặt lên môi làm ra động tác im lặng thật giống như đang nói Bọn mình đã không truy cứu chuyện bạn lén lút tụi mình đi dự tiệc Nhưng chuyện này phải thành thực khai báo Kiều Tuyết Nghiên rất bất đắc dĩ Mấy cô bạn cùng phòng này của cô Thật đúng là vừa đáng yêu Lại vừa bá đạo Sau đó à Nam Cung Thần cố ý kéo dài âm điệu Không biết cô ấy bị ai đẩy một cái Chợt nhào vào trong lòng anh Lời này thành công làm cho bốn nữ sinh ở đây kinh ngạc Tám con mắt đồng thời nhìn về phía Kiều Tuyết Nghiên khiến cô mắc cỡ đến nỗi, muốn tìm cái lỗ để mà chui vào, lập tức đứng lên. Anh gạt người, hoàn toàn không phải là như vậy. Bình tĩnh, đừng nóng, anh còn chưa nói xong. Sau khi cô ấy nhào vào người anh, khay nước đụng vào người anh, vì vậy cả người anh dính đầy rượu đỏ, làm cho anh trông rất nhếch nhác. Sọng điều của Nam Cung Thần, trầm bồng du dương, miêu tả chi tiết, không biết rằng kiều tuyết nghiên đang tức đến muốn nổ tung. Người này đúng là tên Lưu Manh, thật sự không biết tại sao sao sao lại là em gái của anh ta, không giống một chút nào cả. À, sao em lại cảm thấy giống như mấy cảnh trong phim Thần Tượng? Tuyết Nghiên, mình nhớ có một hôm bạn nói bạn đi làm thêm, chắc là hôm đó chứ gì. Tôn viện vẫn luôn im lặng, bỗng lên tiếng hỏi. Đúng, đêm hôm đó mình làm phục vụ trong bữa tiệc. Lúc nói chuyện, Kiều tuyết Nghiên nhìn chằm chằm nam cung thần không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên, Cô gặp một người đàn ông đáng ghét như vậy. Từ nay về sau, cô và anh thù không đội trời chung. Wow, tuyết nghiên, lần sau bạn cũng giới thiệu tụi mình đi đi. Nói không chừng có thể có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Hàn nhạc nhạc khoa trương khét tay, cặp mắt hình trái tim. Kiểu tuyết nghiên đưa tay sờ cái chán của cô, lại sờ chán của mình. Nhạc nhạc, bạn không có phát sốt đấy chứ? Kim Miêu và Nam Cung giao ở cùng một bên cũng không nhịn được bật cười vui vẻ. Tôn Viễn mím môi cười thục nữ, hàn nhạc nhạc đau khổ gắp một đống thịt bò ăn. Kết quả cầm đũa không chặt, rơi vào bên trong nồi lẩu văng lên thủy tinh. Vừa lúc Nam Cung thần đưa tay ra gắp thức ăn, bỏng khiến anh lập tức rút tay về, nhưng cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 49 của Bộ Chuyện Tâm lý Xã hội Đời làm vợ.